Thức phu nhân. Tối nay Vương gia mời khai cung cấp việc phu nhân tiếp thủ viện dùng bữa. Lão phó đứng trước cửa chúc vệ gõ cửa, nói để người bên trong nghe được. Hôm nay tổng quản gọi riêng đi trước, giao cho hắn một nhiệm nhất định là phải hoàn thành. Tổng quản đem trọng trách này phó thác cho hắn. Vả nhiên là muốn tháng đêm mời thúc phu nhân tiếp thủ viện dùng bữa. Các phu nhân khác Chỉ cần nghe thấy vương gia mời thì vui mừng hôm truyết. Nhưng cái vị thức vương nhân này từ sau khi sự kiện kia đã thay đổi hoàn toàn. Hoàn toàn là không để mắt đến vương gia. Ở trong phụ ai cũng biết, vương gia để cho thức vương nhân về thanh tâm cát. Nhưng phu nhân lại ngang nhiên cử tuyệt. Còn nói cô đời này sẽ không bao giờ trở về thanh tâm cát nữa. Lần trước là bàn luận về 7 vị phu nhân. Còn bây giờ, tất cả lại chịu bàn luận về thức Phương Nhân. Phương Nhân nhà ta đang ngủ. phu Nhân đã nói, có bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rèn người. Nên trước hết, cứ nói với ta. Mở cửa chính là tử vân. Nghe được tiếng ngoài cửa, nàng mới đi gọi phu Nhân. Nhưng phu Nhân lại vội vàng ngã xuống giường nằm, giả bộ như nhắm mắt ngủ. Này, này, đây không phải là làm khó nàng sao? May mà người tới là lộ tổng quản Nếu không, nàng sao dám nói như vậy chứ? Nhưng... Nhưng mà phương cha phương khó Nhất định thức vương nhân phải đến Người nhìn đi, đây là y phục phương cha Phan cho thức vương nhân đấy Hắn chỉ vào hai nhà trầu ở đằng sau Một người bưu y phục tiết vườn thượng hẹn Còn người kia đang cầm một khay những trang sức tinh xảo Tử Vân nhìn thấy vậy cũng rất kinh ngạc Theo phản xạ nhìn vào Phương Nhân trong nhà Nhưng Phương Nhân lại không có phản hứng gì hết Xem ra Phương Nhân đã quyết tâm cựu tuyệt hơn ta Chẳng qua là Phương Nhân sao lại có thể cưới Phương Sa như vậy Không sao, lộ phúc sẽ chờ ở đây đến khi nào vương nhân tỉnh. Mới vừa rồi, lộ phút nhìn hành động của tử vân, hắn cũng đón cha 7 tám phần, vương nhân là đai giả phần ngủ. Cho dù, thức vương nhân không còn đi trước đây, bất kể vương nhân có để ý đức vương cha hay không, hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này mới được. Cho nên, chỉ có thể dùng cổ nhục kế để cho thức vương nhân cảm động. Dù sao, hắn cũng không nên nhường bộ A Ai? Tùy các cư vậy Tử Vân đúng là bị dọa, vội dàng đó cửa lại Nàng tưa lưng về phía cửa, vỗ vỗ ngực, thở không ra hơi Đúng là cứng đầu mà, làm sao bây giờ? Tử Vân lại chìm về phía vương như ở trên giường Nàng cũng không có động đậy Lợi kỳ tâm nghe trừ cười ngoài cửa nói Không khỏi có chút mà yên muốn xem ra, tên lợi quốc này cũng có chút muôn mơ So với tên tổng quản khó đối phó hơn nhiều Nếu như cô cho rằng làm như vậy Thì ta sẽ mềm lòng Thì ngươi thật quá sai lầm rồi Có lẽ, ngươi có nhiệm vụ của ngươi Cho nên cố gắng hoàn thành cũng không sai Nhưng ta cũng rất kiên trì Giữa chúng ta sẽ không tồn tại cái thứ vội là mềm lòng đâu. Lộ chi tâm từ trên giường rồi chạy. Cứ như thế, nửa năm đứng ngồi ở trên giường. Rồi bảo tử vân đưa mấy cái rồ khô phá nàng vẫn thường trùng Chẳng phải đây là cái thứ tâm tâm chọc chọc này với thời gian rất tốt sao? Lúc mới nhìn tử vân thì nàng thật kính đại A. Nhưng tính duy nàng theo tử vân lây hoay thì mới biết đường này là không hề dễ Bởi vì nàng chưa bao giờ dùng tới kim chỉ Cho nên tay cầm kim có hết sức Nhưng thế nào mà tay vẫn đầy mồ hôi Chọc toàn vào tay không à Nàng còn nhớ rõ tử vân lúc ấy khiếp sợ nhìn nàng như thế nào Phu nhân, người, người không biết không á Nàng dĩ nhiên là có thể hiểu được Tử Vân sao lại khí sợ Nơi này, nữ như không có nữ công gia chính thì quả thật là rất ít Cho nên, Tử Vân mới kinh nhạt như vậy Cười nhạc, độ tì tâm thầm nghĩ Nàng dĩ nhiên không biết những thứ này Ở cuộc sống hiện đại, nữ dư cũng có cuộc sống của riêng mình Làm gì có thời gian cũng như tâm tình đắm đầu vào mấy vá tiêu thua Tất nhiên, trừ việc này ra thì cũng không có việc gì làm khó được nàng Người bình thường chỉ sợ rất ít tiếp xúc với những thứ như vậy phu Nhân Tử Vân nhẹ giọng giờ xét ý tứ của Khu Nhân Thấy nội ti tâm tặng ngón tay thoang dài lên môi khẽ lởi dài Cho nên Tử Vân cũng không dám lên tiếng nữa phu Nhân tự nhiên làm vậy chắc là có nguyên do của người Nàng không nên hỏi nhiều Này, lộ phút đã trở về từ chút bị chưa? Lộ tổng quản hỏi hạ nhân bên cạnh Không có, tổng quản, lộ phút vẫn chưa về Cái gì? Chưa trở lại Đi, đi xem có chuyện gì Đường nghiệp không khỏi cười khổ Tức phương nhân thật khó hầu hạ Lúc phó tin cho các vị phu nhân khác Không phải chịu rất ngờ rõ sao Thật không biết Vị thức phương nhân thức sủng này Đang suy nghĩ cái gì nữa Coi mọi chuyện cứ như chẳng liên quan tới mình Nhưng Vương gia lại đặc biệt phương phó Là phải mời trụ thức phương nhân tới Điều này Không phải là vương gia Đang làm khó hạ nhân như hắn sao Bất quá Nếu không hiểu ý tứ của Vương gia, thì hắn làm sao có thể lăn lộn mà sống trong vua củ này lâu đến như vậy? Vương gia bây giờ tổ dịch thức vương quá dị này, thật là không giống như trước kia. Theo như hắn hiểu tính tình của Vương gia, thì thức vương nhân còn có cơ hội chung mình nữa hay sao? Nhưng thức vương nhân cũng thật cơ trí, lại khiến cho Vương gia đối với nàng cũng có vài phần kính trọng. Chẳng dẫn bỏ qua hình khích trước kia, Còn cho nàng trở về thanh tâm cát. Nhưng, Hức phương nhân quả thật là không biết Phương việc tốt xấu, Lại còn cự tuyệt. Trước mặt phương gia thì không nói làm gì, Đằng này còn tiên phố, Cả trời không bao giờ trở lại thanh tâm cát. Làm cho hắn không khỏi khó khiếp sợ, Lá gan của vị phương nhân này cũng thật lớn. Hôm đó, Hắn tưởng rằng Vương Gia sẽ thích giận Nhưng lại không ngờ Vương Gia cũng chỉ nhàng nhàng Coi chuyện đó không đáng lo Bây giờ còn cho mời nàng tới chủ viện Dùng bữa cùng Vương Gia Có phải ý nói Địa vị của thức vương dương Trong hậu viện sẽ thay đổi hay không Tổng quản Lỗ phút bị thức vương dương cự tuyệt ở ngoài Nhưng vẫn kiên trì đứng chờ ở cửa Mới vừa đi tìm hiểu Liền trở về, hướng người đang trầm tư suy nghĩ và bẩm báo. Đường nghiệp thật muốn biết, thức Phu Nhưng còn muốn làm ra chuyện gì sắp tới nữa. Vương Sa đã trở về phủ chưa? Dạ, vẫn chưa. Vậy để ta đi gặp Đại Phương Nhưng một chút, Vương Sa về nhớ báo cho ta ngay lập tức. Hắn nhất định phải dân thức Phương Sa chưa trở về, mà đi cầu xin Đại Phương Nhưng giúp đỡ. Để xem có thể mời được vị thức vương nhân cao giá này không Dạ vâng Tại Linh Ngọc Lâu Tại vương nhân giống như không để ý tới đường nghiệp đang lo lắng ở đó Tại phu nhân vang người giúp nâu tài một lần Người đến trúc điện xem sao Nếu không vương ta mà chết tội Nô tài cũng khó có thể đảm dương được Đại phương dân chứa may Trong đầu hiện ra bộ dáng của thức Phu nhân Nếu nàng ta cố đối với Vưu Sa không có ý tưởng như vậy Không sợ Vưu Sa sẽ cảm thấy kỳ lạ mà sinh ra hứng thú với nàng hay sao Đây đâu phải là kết quả mà nàng mong muốn Vì sao lại có cảm giác nàng ta đang rất trân thành Nàng ta đang muốn gì đây Đường nghiệp, việc này ta cũng không thể giúp được ngươi Ngươi hãy chờ vương gia về phủ rồi xin chỉ thầy đi Trong lòng hắn cười khổ dùng ý của hắn là đem chuyện này đổ cho đại phương nhân xử lý Không nghĩ rằng đại phu nhân lại dẫn chưng không để ý như vậy Đại phu nhân Trên mài thường nghiệp đã lắm tắm mồ hôi Để hắn đi gặp vương gia sao hoặc là làm khó cho hắn Bây giờ chỉ cần về chuyện liên quan đến nước vương nhân Hay trúc viện Thì tâm tư vương gia rất khó toán Hạn nhân như bọn hắn Mà lúc này cũng đi tính toán tâm tư của vương nhân Cũng là điều không tốt a Hoàng hôn dừng vưu xuống Ánh sáng đỡ rực của mây trời lúc chiều tà Làm cho cái dưới hiên trúc viện phát ra ánh sáng mờ ảo Thời tiễm, Lỗ phúc âm thầm kêu khổ Thời rút cuộc, trong phòng cũng có thanh âm truyền tra Làm cho hắn liền phục hòa chân thần phương trứng Vậy là hắn đã có tin hy vọng rồi Phu nhân, người tỉnh rồi à Hôm nay người ngủ ít thực nha Có một chút bữa trưa thôi à Ừ, lộ thi tâm cảm thấy buồn cười Nhà đồng này tưởng tượng nhiều quá Lộ thi tâm đi đôi giày vải vào Đứng trên bạc tức dụi tay mới thấy lưng giúp mỏi À, mỏi mắt quá Tay nàng cũng tê cứng hết rồi Xem ra cái việc khâu khâu bá bá này Nhà không thể quen được Tức quá cũng đạt được vài thành quả Mặc dù trong mắt tử vân Nàng thật là vất vả Nhưng so sánh với khăn của tử vân thiêu Thật đúng là tác phẩm thất bại Nhưng nàng vẫn có cảm giác là rất hài lòng Tối rồi Nàng nên đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt Đời ngồi ngắn ngủi Có gì thì cứ thưởng thức đi Khi kì phải ngồi một chỗ mà thức vọng Khung cảnh buổi chiều vô cùng đẹp Nhất là gần lúc hoàng hôn không phải sao Tử vân thiêu em mở cửa cha, ta muốn đi ra xem cảnh bên ngoài Tử Vân trột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi hô to lên Ai nha, phu nhân nu tì trúng thật là đáng chết Làm sao vậy? Tử Vân nghe thấy cũng nhật cả mình Vương Dân, hình như lộ phút vẫn ở bên ngoài chờ người Trong mắt Tử Vân hàm chúa ít cười. Phương Nhân, ta đúng là không tội phải không? Khu mặt bắt ký của Tử Vân làm cho lỗi thi tâm cười càng sâu. Nàng đưa tay sơ đòn nhà đầu này một cái, rồi đưa tay kéo cửa ra. Trúc Phương Nhân, đây là y phục Phương Sa ban cho Phương Nhân để dùng bữa tối nay. Cửa vừa mở, lộ phút đã từ sau vui ra cuối đầu hành lễ. người nói lại cho vương ta, ta sẽ không đi. Hắn là vương ta uyền quy tột đỉnh, không ai dám chống lại. Nhưng nếu ta không muốn đi theo là hắn nói, chẳng lẽ ngươi định phát hiện tệ tới chỗ ta hay sao? Lộ tiệt tâm nhạt nhạt nói ra, Nhưng trong lời nói lại hành chứa lạnh ý phức vui Lộ phút ngưỡng đầu nhìn thẳng vào thức vui nhân lãnh đạm Nhưng vẫn thẳng như này Lần nữa hắn lại bị khí thế trên người thức vui nhân chế trụ Sau đó hắn cảm thấy có gì đó không ổn Nguyên vội vàng cuối đầu trả lời Nhưng thức vui nhân cái này Tất cả mang về trả cho vương gia mau Lộ chi tâm không để ý tới lượng phúc đang thực mình ở đó nữa Nàng đi vào sân, nhìn lên đám mây rõ trên màu trời Đây thật là một quan cảnh rất đẹp Nơi này không vô diễn như hiện tại Cho sơn hiện nhiên cũng rất trong sạch Làm cho nội tâm con người cảm thấy được thư thái Nàng gấn đầu Cứ như vậy nhìn đám mây trôi xa, khiến cho lòng nàng cảm thấy bức mát. Thì ra, thất vọng của nàng chỉ là đơn giản như vậy. Nhưng sao nàng lại cảm thấy khó khăn đến như vậy?